các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn thân tình chào kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề hầu gái nhỏ của anh. Thưa các bạn, mối nhân duyên của cô và anh đã bắt đầu ngay từ dưới mái trường đại học. Bọn họ đã ở bên nhau được 10 năm, mà cô khi ấy, bởi vì vi phạm vào nội quy của trường mà bị anh bắt chặt, chấp nhận phải trở thành một cô hầu gái nhỏ ở bên cạnh anh anh gọi đến gọi đi luôn luôn giống như một cái bóng quãng thời gian ở chung bên nhau mà dù bề ngoài anh luôn luôn khi dễ bắt nạt cô nhưng cô có thể biết rõ là anh đối xử với cô rất tốt chính vì vậy trái tim nhỏ bé của cô đã không thể nào không đập lỗ nhịp trước những hành động ân cần của anh giữa cô và anh là một mối quan hệ căng khít nhưng không biết gọi tên là như thế nào bọn họ đã trải qua tất cả những việc làm của những đôi tình nhân nhưng lại không dám công khai ở bên ngoài Và anh cũng chưa bao giờ nói với cô rằng anh thích cô Chính vì vậy khi nghe được tin anh cần phải kết hôn Cùng với một vị tiên kim tiểu thư Để có thể được truyền giao quyền thừa kế của tập đoàn Mặc dù cô vô cùng đau khổ Nhưng cô chấp nhận buông tay Bởi vì cô biết Phần phận giữa cô và anh sẽ không bao giờ có được một kết cục Nhưng liệu rằng Việc chấp nhận rời đi của cô Có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện này nhé. Trong một công ty mậu dịch, bộ phận kế toán đang thức đêm để tăng ca. Mỗi lần cuối tháng đến ngày tổng kết sổ sách chính là thời điểm bộ phận kế toán bận rộn nhất. Bộ phận kế toán có 5 nhân viên nữ, có thể nói là từ sáng sớm vội vàng đến tận khoảng 8 giờ rưỡi tối mới xong. So với thời gian dự định còn sớm hơn một giờ Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra Sau đó chuẩn bị thu vật đồ đạc này nọ Chuẩn bị tan tầm Mới chỉ mới tắm giả rỡ mà thôi Như vậy mình vẫn có thời gian cùng bạn trai hẹn hò nha Người đang nói chuyện chính là Vương Mỹ Lam Cô ở công ty nhậm chức nhanh chóng cũng đã được 5 năm rồi Tình cảm của Mỹ Lam cùng bạn trai thật là tốt Hồi nửa lúc trước anh ta không phải còn tặng cậu một cái túi LV sao Thật sự là làm cho người ta hâm mộ mà Một đồng sự ao ước mà nói, mấy tháng trước bạn thân Mỹ Lam giới thiệu bạn trai cho cô là chủ quản của một công ty khoa học kỹ thuật. Cái này cũng không có gì nha, vương Mỹ Lam có một chút đắc ý cười. Mà đúng rồi, mình cũng không định nói. Mấy ngày hôm trước, bạn trai nói muốn mình sắp xếp tháng sau là nghỉ mấy ngày, anh ấy nói muốn dẫn mình ra đào chơi. Wow, giỏi quá nha. Vài đồng nghiệp nữ đồng thời cơ hồ phát ra âm thanh hầm mộ Tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Mỹ Lam thật sự đã câu được một con rùa vàng Mình nha Mình cũng không có ảo tường làm thiếu phu nhân gì đâu Dù sao rất nhiều nhà giàu đều coi trọng chuyện môn đăng hộ đối Cho nên chỉ cần đối phương thu nhập không tồi Có công tác ổn định hơn nữa thương yêu mình thật lòng Chỉ cần như vậy thì mình đã cảm thấy mỹ mãn rồi nha Vương Mỹ Lam thực sự là vừa lòng với bạn trai hiện tại Nói cũng phải Có thể bay lên đầu cây để biến thành Phượng Hoàng Đích thực là đã ít nay lại càng ít Phụ nữ xinh đẹp như là sao kim Cũng không có vài người có thể tiến vào nhà giàu có Lại càng không nói đến loại hình bình thường như là chúng ta đi Một đẹp nên chị ở lại ở trong mộng Bình thường vẫn là nên cố gắng công tác thật là tốt Thôi được rồi, tất cả về nhà thôi Mọi người thu thập mọi thứ thật tốt Một lúc sau cùng nhau đi ra khỏi văn phòng Rời khỏi công ty Vườn Mỹ Lam cùng hai nữ đồng nghiệp cùng hướng với nhau mà đi nhã viện cùng với vô tâm lăng lại còn đi theo hướng khác mình cảm thấy chị mỹ lam thật nhìn thật là hạnh phúc nha vô tâm lăng đầy kính mắt ở trên mũi lên ngốc mắt cười ngọt ngào cô cũng giống như các đồng nghiệp khác cảm ấy thật là hâm mộ cô ấy cô cùng với nhã viện từ nhỏ đã được nhận biết là bạn tốt của nhau hai năm trước sau khi tốt nghiệp đại học lại cùng nhau vào công ty này để mà nhậm chức Phát hiện ra bạn tốt bên cạnh, không nói gì. Vừa ngừng đầu lên, phát hiện cô đang dùng một ánh mắt quái dị trừng mắt nhìn cô. Làm sao vậy? Làm gì mà phải nhìn mình như vậy chứ? Bạn trai của chị Mỹ Lam, bất quá chỉ là chủ quản của công ty khoa học kỹ thuật, cũng chỉ mới quen được mấy tháng. Đã đưa chị ấy đi mua túi hàng hiệu, lại vừa muốn đưa chị ấy xuất ngoại vui chơi. Vậy còn cậu, cùng với Hạ Tuấn Bình ở chung một chỗ mấy năm, lấy thần phận cùng địa vị của tên kia, cho dù không phải là nhà hay xe, Ít nhất, hắn cũng phải đưa Kim Cương hoặc là Châu báu này nạ chứ. vô tâm lăng cắt tiếng cười khổ. Chị Mỹ Lam là chị Mỹ Lam, còn mình là mình nha. Nhìn dáng vẻ của cậu, đừng nói đến Kim Cương Châu báu, Mình xem ngay cả hạt đậu xanh cũng đều không có đi. Đinh nhã viện thay nàng mà chưa sót, mà ấy. đối mặt với sự chế giễu của người bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net